Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thánh giả của Trì Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở trên mục truyện Sai Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập 6 của bộ truyền Hận thù hóa yêu thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến và anh Sa tin chắc, đây sẽ là một tập truyền khiến tất cả chúng ta phải ngỡ ngàng bởi vì rất nhiều tình tiết đắt giá sẽ được tiết lộ. Như chúng ta đã biết thì về ông hội đồng Bùi Tâm mang một ả đào về để làm bà đã làm thổi bùng lên ngọn lửa ngầm về việc tranh giành tài sản quyền lực trong gia đình này. Và kể từ sau cái chết của bà Duyên, thì ở này chúng ta sẽ biết được, đằng sau cái chết đó không phải chỉ là một người mà là nhiều người. Và liệu rằng cậu Khoa có phải là người hiền lành giống như bề ngoài của cậu hay không? Con người thực sự của cậu là gì? Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này thì cậu Ba Huy sẽ bắt đầu một vai diễn mới với kế hoạch của cậu. Vậy thì tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với hành xa với tập ngày hôm nay và sau khi lắng nghe xong từ quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn sự hộ và theo dõi của mọi người và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Hận thù hóa yêu thương, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Dứt lời thì cậu khoa nhanh chóng rời đi, cầu Huy nhìn theo sau nở ra nụ cười đầy chua chát. Trong căn danh thử này, người đấu người, tranh giành quyền lực, không vì tiền thì cũng vì tình, làm gì có cái gọi là tình thương. Sau khi thi thể của bà Duyên được giải quyết xong, Minh Nguyệt đến phòng bà Hai nói chuyện. Nhìn thấy bà ngồi trong phòng ôm dung thưởng thức chén trà nóng, tay thì phe phẩy trước quạt xếp, vẻ mặt đầy thỏa mãn, hài lòng. Mình Nguyệt e dè bước vào Vừa nhìn thấy cô, bà đã hỏi Sao con đến đây vậy? Có chuyện gì sao? Minh Nguyệt nhìn mẹ chồng của mình có phần sợ hãi Cô ta vốn đã biết Bà hai ghê gớm như thế nào Nhưng lại không nghĩ rằng đến ngay cả việc giết người Bà ta cũng dám làm Cô ngồi kế bên bà nhỏ nhẹ rồi nói Mẹ Chuyện của bà Duyên Có phải là do mẹ làm không? Bà hai bỗng nhiên cười phá lên rồi đáp Tôi <cười> còn nghĩ là do mẹ làm sao Con chỉ muốn khẳng định lại thôi Minh Nguyệt này Nếu như con đã muốn điều gì rồi Thì phải dành lấy cho bằng được Còn nếu như không Thì con sẽ chỉ là người thua cuộc thôi Vậy là mẹ Đã giết bà Duyên sao Minh Nguyệt hoảng hốt rồi hỏi Bà hai mỉm cười, vẻ mặt nham hiểm, cùng với đôi mắt sắc lạnh vô tình nhìn cô rồi đáp. Còn đoán thử xem. Mình nguyệt như ngộ ra điều gì đó, không dám hò hé hỏi thêm, chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh. Bà hai thì vẫn nhầm nhi thưởng thức ly trà. Sự thỏa mãn trên gương mặt của bà ta là điều khiến cho người bên cạnh phải sợ hãi. Mặc dù bà hai không khẳng định hay phủ nhận mình liên quan đến cái chết của bà Duyên, Thế nhưng mà Minh Nguyệt cũng tự hiểu rằng mẹ chồng của mình không phải là người đơn giản. Lúc này thì Hương Thảo ngồi trong phòng tự chấn an bản thân sau những gì đã xảy ra. Cho đến bây giờ thì cô vẫn còn cảm thấy giợn cả người. Không biết rằng ai là kẻ đứng sau. Nhưng mà cô nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà hai. Hương Thảo chầm ngâm suy nghĩ một lát thì đột nhiên cái an từ bên ngoài hớt hai hớt hải chạy vào. Nó thở hồn hền. Mồ hôi thì nhé nhải Mặt đỏ bừng bừng bởi vì Phải chạy một quang đường xa đến đây Nhìn thấy nó thì cô vội hỏi An Thế con làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế Cái An viện tài vào đầu gối Cố gắng giữ bình tĩnh Sau đó lấy trong người ra một tờ giấy Đưa cho cô nói Có một người đàn ông lạ mặt Bảo con đưa cái này cho mở Hương Thảo trao mày nhìn lá thư Nhanh chóng mở ra xem Là thư của cha cô Đọc những gì viết trong đó Thì nét mặt của cô dần thay đổi Một lúc sau đó thì cô gấp lá thư lại Rồi quay sang nói với An Đợt thuốc hôm trước Còn vẫn giữ có phải không Dạ vâng ạ Lát nữa Mang đến phòng cho mở Rồi sau đó ra ngoài đình làng Sẽ có một người đàn ông đứng đợi ở đó con chỉ cần đưa cho anh ta cái này là được Rất lời thì Hương Thảo đưa cho cái an một tờ giấy Nó cầm tờ giấy từ tay của cô định quay đầu rời đi Thì đột nhiên nó khừng lại giống như nhớ ra chuyện gì đó Nó bảo cô Mỡ ơi Tối qua thì cậu không đến phòng của con Hương Thảo đột nhiên khừng lại Ngừng đầu lên nhìn nó ngạc nhiên rồi hỏi Cậu không đến chỗ con nữa Tức không phải là con đã làm gì khiến cho cậu không hài lòng đấy chứ Dạ không Không phải đâu thưa mở Cậu rất hài lòng với con Tuy nhiên mà không hiểu sao đêm qua cậu lại không đến Các nhanh chóng giải thích ngay Hương Thảo im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói Thế con có biết lý do vì sao cậu không đến không? Dạ Con thấy cậu đưa mở hai về nhà Rồi không đến đồn điền nữa Hình như là cậu ở trong phòng với mở hai suốt không ra ngoài Ý của con là Người cứu mở hai khỏi nhà hoang là cậu sao? Dạ vâng ạ. Cậu cứu mở rồi đưa mở về nhà. Vậy thì mở hai đã biết ai là người hài mình chưa? Hình như vẫn chưa. Con thấy mở im hơi lặng tiếng lắm à? Hương Thảo gật đầu hiểu ý, sau đó bảo với cái An. Con ra ngoài làm việc mở giao đi? Bây giờ thì không cần thiết phải phục vụ cậu nữa. Ơ... À... Nhưng mà con... Cà nghe cô nói như vậy thì sụt xịt vài tiếng. Mắt của nó lòng lanh ngấn lệ. Dường như là nó vẫn còn ôm mộng làm vợ cậu Phước. Hương Thảo nhìn nó rồi khẽ lau nước mắt trên gò má. Cô khuyên nhủ. Dù con có làm như thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không cưới con làm vợ đâu. Không. Không phải như vậy đâu. Cậu nhất định sẽ cưới con mà. Cà một mực khẳng định... Và phủ nhận đi những điều cô nói. Cô cố gắng thuyết phục nó. Con yên tâm đi. Mợ sẽ tìm cho con một mối tốt để gà vào. Con đừng lo nữa. Mà, mợ à? nói thật sao? Đương nhiên. Mợ nói thật chứ. Ờm, như vậy thì được à? Cái nghe xong cười tít cả mắt. Không còn buồn giống như ban nái. Cô nhẹ nhàng xoa đầu của nó căn dặn. Bây giờ thì con đi làm việc mở giao đi. Dạ vâng ạ. Rất lời thì cái an nhanh chóng chạy ra ngoài. Hương Thảo ngồi lại trong phòng nhìn nó bất giác mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý. Nhân diệp mối quan hệ giữa cô và Ngọc Hoa có một chút tiến triển tốt. Cô muốn làm một điều gì đó để cho hai người thân thiết hơn. Vậy là Hương Thảo xuống nhà bếp làm một ít đồ ăn mang đến phòng cho Ngọc Hoa Bê bắt trẻ hạt sen trên tay. Đứng trước cửa phòng thì Hương Thảo cảm thấy rất hồi hộp Mặc dù đơn giản là đi gặp mặt em gái Thế nhưng mà trong lòng lại ngập ngừng không dám bước vào Hương Thảo hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa Ngọc Hoa! Chị vào trong được chứ? Chị vào đi Cô khá đẩy cửa bước vào trong Nhìn thấy cô thì Ngọc Hoa lên tiếng hỏi Chị đến đây làm gì thế? Hương Thảo đi đến phía Ngọc Hoa Đặt bát trà hạt sen xuống Sau đó nói Chỉ có một ít trà Mang cho em Em ăn đi cho mát Ngọc Hoa nhìn cô nghi hoặc Rồi lướt mắt xuống bắt trà trên bàn Hình như là cô ta Vẫn chưa quên chuyện bát thuốc hôm trước Nên mới đề phòng như vậy Hương Thảo hiểu ý liền giải thích Trong trà không có độc đâu Chỉ nấu trà cho em Chỉ muốn quan hệ Của chị em chúng ta thân thiết hơn thôi Mặc dù Hương Thảo nói như vậy, thế nhưng mà Ngọc Hoa vẫn đề cao cảnh giác. Cô ta bê bắt trà hạt sen, rồi ra trường, cho một thìa vào miệng. Cô ta một miếng, rồi lại một miếng nữa. Trong trà không hề có độc, hơn nữa lại rất ngon. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt của Ngọc Hoa. Nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy, Hương Thảo cũng cảm thấy vui. Cô cười rồi hỏi. Trà thế nào? Có ngon không? Ngọc Hoa nhìn cô rồi nhanh chóng Thu lại sự vui vẻ của mình Ho nhẹ vài cái sau đó đáp Ừm uhm, cũng được <cười> Như vậy thì tốt quá Hương Thảo nghe xong cười tít cả mắt Còn Ngọc Hoa có vẻ ngượng ngùng Hai người im lặng khoảng tầm một lúc Thì Ngọc Hoa lên tiếng hỏi Thế chỉ và anh ba Có mối quan hệ như thế nào vậy? Ý em là sao? Tôi thấy thái độ của hai người rất lạ Hai người từng quen biết sao? Hương Thảo bỗng nhiên trột xạ Ánh mắt chuyển sang nơi khác Không dám nhìn thẳng Trong lòng cảm thấy Lúc này có một chút hơi sợ Tự hỏi rằng có phải là Ngọc Hoa Đã phát hiện ra điều gì đó không? Nhìn thấy cô im lặng như thế Thì Ngọc Hoa hỏi tiếp Chị cả Chị có nghe tôi hỏi không vậy? À, à Chị và cậu ba không quen nhau Chắc là em nhầm lẫn thì phải Chị nói thật sao Đúng vậy Chị và cậu ba không hề quen biết Hương Thảo thì một mực phủ nhận Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể Không để lộ ra sơ hở Ngọc Hoa nheo nheo mát Nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ Thế nhưng mà thái độ tự tin khẳng định của Hương Thảo Lại khiến cho sự nghi ngờ đó vơi dần đi Nói chuyện được một hồi Thì Hương Thảo cũng phải rời khỏi phòng Trước khi đi thì cô căn dặn Ngọc Hoa mấy điều để yên tâm. Bước ra khỏi phòng, người mà cô gặp chính là cậu Huy. Không biết là nghiệp duyên hay là oan gia mà lần nào cũng đụng chống cậu như vậy. Hương Thảo biết không nên đôi co với cậu ở đây bởi vì Ngọc Hoa sẽ nghi ngờ đi nhanh qua cậu. Thế nhưng mà lạ thay, cậu Huy cũng lờ đi không níu kéo hay gọi cô ở lại. Hương Thảo không biết nên vui hay buồn. Nhưng mà trước mặt cứ coi như không thấy đã. Cậu Huy đến thăm Ngọc Hoa. Vừa nhìn thấy cậu thì Ngọc Hoa cười tít cả mắt. Chạy đến khoác lấy tay của cậu rồi nói. Anh ba, anh lại đi ngồi đi. Ừ. Ngọc Hoa kéo cậu ngồi xuống bàn để uống trà. Nhìn trên mặt bàn thì thấy có một bát trà ăn dở. Cậu hỏi. Tới khi nãy mở cả mang trà đến cho em sao? Dạ vâng ạ. Mà sao anh biết vậy? Nghe cậu Huy nhắc đến hương thảo Thì sắc mặt của Ngọc Hoa lập tức thay đổi Cô ta không còn vui vẻ như lúc nãy Và sự u ám bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Cậu Huy nhìn cô cười rồi đáp Khi nãy thì thấy mở cả đi ra từ phòng của em Nên anh đón như vậy thôi Ngọc Hoa à lên một tiếng như hiểu ra chuyện Sau đó đáp Nhưng mà anh đến đây tìm em có việc gì sao? Thế anh đến thăm em gái của mình không được á? Em... em gái sao? Ừ, thế em chẳng phải em gái của anh thì là gì nữa? Ờ... À... à vâng ạ. Ngọc Hoa cười cười nhìn cậu, thế nhưng mà thực chất đang giấu đi nỗi buồn bên trong. Cô vốn dĩ không phải là máu mù của nhà họ bùi, việc yêu anh của mình đâu phải là trái với luân thường, đạo lý. Cô thừa nhận, bản thân của mình thích cậu Huy từ rất lâu, Nhưng lại sợ cậu không đồng ý Bây giờ thì nghe cậu gọi hai chữ em gái Sao mà nhói đau đến như vậy Ngọc Hoa bỗng nhiên im lặng Cậu Huy cũng không nói gì cả Cậu nhìn xung quanh một lượt Rồi muốn tìm ra thứ gì đó Để mở lời Bắt đầu cuộc trò chuyện Nhưng dù mà tất cả sự chú ý của cậu Tập trung vào chiếc vòng tay nhỏ Đặt trên bàn trang điểm Nó không có gì đặc biệt cả Chỉ là một chiếc vòng tay đơn sơ Với hình cánh hoa làm điểm nhấn Thế mà nó lại khiến cho cậu chú ý nhiều như thế Cậu lên tiếng rồi hỏi Ngọc Hoa Thế chiếc vòng tay kia là của em sao? Cậu vừa hỏi Vừa hướng đôi mắt về phía bàn phấn Ngọc Hoa nheo nheo mắt Nhìn về phía đó Cô tiến đến bàn trang điểm Lấy chiếc vòng đó đưa cho cậu rồi nói Cái vòng này là của em Từ đâu mà em có vậy? Em cũng không biết nữa Từ khi vào danh thử thì nó đỡ ở cạnh em. Vũ Huệ nói rằng có thể đây là vòng mà trước khi mất thì người thân để lại cho em. Nhưng mà có việc gì không anh ba À, không có gì đâu. Anh chỉ là tò mò muốn biết thôi. Cậu Huy chỉ cười rồi chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay. Vốn dĩ thì nó chỉ là chiếc vòng bình thường. Nhưng mà đối với cậu mà nói rất đặc biệt. Hơn nữa lại rất hữu ích. Sau khi từ phòng Ngọc Hoa trở về thì Hương Thảo tiếp tục công việc thường ngày. Ngồi đọc vài quyển sách trên bàn, chờ tin vui ở bên ngoài. Đang chầm ngâm suy nghĩ vài thứ trong đầu thì đột nhiên tiếng của một gia nhân la hét từ bên ngoài vọng vào, khiến cho cô khửng lại. Bà cà ơi, bà hai ơi, có chuyện lớn rồi. Cậu mờ à, có chuyện không hay rồi. Nghe thấy tiếng ồn ào thì bà hai bựng giọng chảy ra, mặt mày câu có khó coi. Thế rồi quát lên. Thế mày làm cái gì mà hét âm cả lên như vậy? Bà cả và mọi người trong nhà đều chạy ra xem thế nào. Tên gia nhân kia lấp ba lấp bắp hoàng hốt rồi nói. Thưa bà, ông... Ông bị... Nhìn thấy nó, cứ ngập ngừng mái như thế. Bà hai không chịu được nữa, bà chửi ngay. Thế mày có nói nhanh hay không? hay để tao cắt lưới của mày luôn, khỏi nói cho khỏe. Tên gia nhân sợ quá cố gắng lấy lại bình tĩnh Đáp lại bà hai Dạ thưa bà Ông chủ bị ngá gái chân ở ngoài đồng mà Cái gì cơ Bà cả và bà hai đồng thanh thốt lên Ngay khi nghe tin Ông bị ngá gái chân Mọi người ai ai cũng lo lắng Bỏ hết công việc Rồi chạy ra hỏi thăm thế nào Chưa bao giờ phòng của ông Tâm Là nhiều người đến như vậy Có đầy đủ vợ và các con Ông ngã gái cả hai chân không đi được Phải ngồi xe lăn Cũng may chỉ cần băng bó nghỉ ngơi vài tháng là khỏi Nhớ đầu chẳng may Ông không đi được nữa Thì đúng là chết dở Bà cả khóc lên khóc xuống Nước mắt thì đầm đìa nhìn ông Bà hai thì sụt xịt được vài tiếng Nhưng bởi vì vẫn còn dần chuyện Bởi ông đánh hôm bữa Chẳng thèm hỏi thăm gì cả Trong bà cậu thì có mối cậu khoa lo lắng cho cha Còn cậu Phước và cậu Huy Chỉ là ấm ừ hỏi thăm cho có Mạnh Nguyệt và Ngọc Hoa đứng lặng không nói gì Dù bên ngoài tỏ ra thương xót cho cha nhiều lắm Riêng Hương Thảo Nhìn cô như đang muốn kìm nén cảm xúc gì đó Không phải là sự đau đớn Lo âu cho cha chồng Mà là sự thỏa mát đang giấu bên trong Ông Tâm nhìn thấy vợ con tập trung đầy đủ Thì liền nói Bây giờ tôi bị như thế này Không thể nào quản lý công việc được nữa Ai quản lý cái gì Tôi đã phân rồi Cứ như vậy mà làm đi Làm mà không tốt đấy, đừng trách tội đấy. Thôi bây giờ thì tản ra đi, cho tôi nghỉ ngơi nữa. Thế là không ai dám hò hè cái nửa lời. Căn phòng cũng dần trở nên im áng, chỉ còn lại ông Tâm nằm trên giường nghỉ ngơi. Mọi người quay trở lại với công việc. Hương Thảo thì cũng nhanh chóng xuống nhà dưới để gặp người quen. Nhân lúc không ai để ý, cô hàn tranh ra ngoài gặp mặt. Lần đầu tiên thấy cô chủ động như vậy, Trinh nghi ngờ rồi hỏi. Chẳng hay mở gọi tôi ra đây để làm gì thế? Hương Thảo nhìn Trênh một lượt cười rồi đáp. Tôi muốn chỉ giúp tôi. Giúp á? Có phải là mở cả đang đùa không? Tôi thì tài hèn sức mọn thế này. Làm sao mà giúp được mở? Thái độ này của Trênh rõ ràng là không muốn hợp tác. Lúc còn ở bên nhà của ông Hoàng, hai người vốn dĩ cũng không hề thân thiết, nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện cả. Bây giờ gặp lại nhau trong tình cảnh này thì đúng là có một chút khó khăn. Thế nhưng mà Hương Thảo biết rõ lý do vì sao Trinh đến đây nên cô dễ dàng thuyết phục được cô ta. Cô cười nhìn Trinh rồi nói Chúng ta đều cùng một mục đích. Tại sao không thể nào giúp đỡ lẫn nhau? Nhưng mà tôi muốn làm theo cách của riêng mình mà không cần đến bất kỳ ai cả. Rất lời thì Trinh quay người bỏ đi. Nhưng mà chưa đi được vài bước thì lời nói của Hương Thảo Làm cho cô khửng lại Thế chị định làm gì Với thân phần là người làm trong bếp Một năm Không lên được nhà trên quá ba lần Chẳng nhá chị định Bỏ độc vào đồ ăn á Bị đó chống tìm đàn Trênh từ từ quay người lại nhưng không trả lời Cô biết Trênh đang dần lung lai nên tiếp tục nói Tôi biết vì sao chị đến đây Và tôi nghĩ chị cũng giống như tôi Cũng chung mục đích Vậy thì giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải là vẹn cả đôi đường sao Tôi phải làm gì Để giúp cô đây Sau một hồi đắn đo Thì cuối cùng Trinh cũng chấp nhận lời đề nghị của Hương Thảo Cô mỉm cười nhìn cô ta Rồi đưa cho Trinh một bọc thuốc Trinh nhẹ nhàng lấy nó từ tay của cô Khẽ cuối đầu rồi rời đi Hương Thảo đưa Trinh đến phòng của ông Tâm Hình như là trong phòng không có ai Nên vô cùng yên ắng Để cứ bước vào trong thì thấy, ông đang nằm thân thờ trên chiếc giường gỗ, vài mặt buồn so. Mà cũng phải thôi. Ngày thường thì tâm giờ này, ông hãy đi ra mấy chỗ người bạn đánh cờ, không thể lại tìm mấy quả ả đào mua vui. Bây giờ liệt giường thế này bảo sao mà không chán. Hương Thảo nhìn sơ qua một lượt rồi lên tiếng gọi. Thưa cha, ông tâm giật mình hướng mắt về phía của cô đôi phần khó chịu đáp. Thế không phải là cha đã nói Muốn yên tĩnh một mình sao Con đến đây làm gì vậy Cô mỉm cười trước sự cao có của ông Lại gần nhẹ nhàng rồi nói Con biết là cha đang bệnh Thế nên mang đến một người chăm sóc cho cha Khỏi cần Cha bệnh Thế nhưng mà chưa liệt đâu Dạ không ạ Ý con không phải là như thế Trong thời gian này thì cha cần nghỉ ngơi Không nên dùng sức nhiều Vậy nên con mới đặc biệt mang đến cho cha một người để chăm sóc. Cha cứ thử xem thế nào đã. Nếu như không vừa lòng thì cha có thể đuổi đi cũng đâu muộn đâu à. Mấy lời rủ rỗ ngọt ngọt của Hương Thảo nhanh chóng lọt vào tai của ông. Đắn đo suy nghĩ một hồi thì ông Tâm cũng đồng ý gặp người mà cô sắp xếp. Hương Thảo mỉm cười rồi hướng mắt ra ngoài cửa gọi lớn. Vào đây đi. Chị Trinh từ bên ngoài bước vào Ông Tâm vừa nhìn thấy Trinh thì đã thích ngay. Gái tầm khoảng 20 cao giáo trắng trẻo, thân hình mảnh mai sau lớp áo sờn cũ khiến trông lại càng say mê. Trinh tiến lại gần chỗ ông, thế rồi cô cúi đầu kính cẩn Dạ thưa ông, thưa mở, con đến rồi à? Ông Tâm thì cứ nhìn chằm chằm Trinh, rồi lại còn nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng Cô biết cá đã cắn câu lên do hỏi. Chà, chà có thích cô gái này chăm sóc không? Ông Tâm hớn hở rồi đáp. À, có, có chứ. Rất thích là đằng khác. Thảo à, con đúng là một người con dâu tâm lý đấy. Cô Khái gật đầu lấy lệ cảm ơn. Ông Tâm nhanh chóng quay sang hỏi Trinh. Thế con tên gì vậy? Dạ thưa, con tên Trinh à. Ôi, tên con đẹp như vậy thì chắc bên trong cũng đẹp nhỉ Ông Tâm buông ra những lời nói thật là đê tiện. Cả cô và Trinh đều cảm thấy ghê tờm. Không hiểu sao ông ta có thể thốt ra những câu như vậy. Cô kiểm nén sự tức giận cố gường cười rồi nói với ông. Cha Vậy thì con không làm phiền cha nghỉ ngơi nữa. Con xin phép ra ngoài à? Ừ, thế con cứ đi đi. Hương Thảo khẽ gật đầu rồi quay người rời khỏi phòng. Cô đi ngang qua Trinh không quên ra ám hiểu. Hai người thành công, hoàn thành việc Tiếp cận ông Tâm Mọi việc sau này cứ theo kế hoạch mà làm thôi Hương Thảo xảy bước trên Giái hành lang Trong lòng vừa vui lại vừa buồn Vui bởi vì chuyện của ông Tâm được giải quyết ổn thỏa Thế nhưng mà cô lại cảm thấy buồn Mặc dù kế hoạch trả thù Diễn ra suôn sẻ Cô vẫn không hề cảm thấy thoải mái Cứ như thể Có một thứ gì đó đè nặng lên vai vậy Cứ thẫn thở suy nghĩ Chẳng hiểu lòng mình bây giờ ra sao Rồi thì hình ảnh một cặp nam nữ xuất hiện trước mắt, khiến cho cô không ngừng bận tâm. Thế người kia chẳng phải là cậu Huy và Ngọc Hoa sao? Mà sao hai người đó lại đi cùng nhau? Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như đó là mối quan hệ anh em thông thường. Thế nhưng mà nhìn cái cách hai người họ nói chuyện, là còn nắm tay nhau nữa. Trông không khác gì một đôi tình nhân. Trong đầu của cô bắt đầu hiện lên một loạt câu hỏi, thắc mắc, rồi cả nỗi lo lắng, xen lẫn. Cô không an tâm khi thấy Ngọc Hoa đi cùng với cậu Huy Bởi vì cô biết rõ cậu ta là người như thế nào Không thể nào đứng im phán đoán như vậy Hương Thảo nhanh chóng đi theo sau Nhưng vừa mới đi được một đoạn Cô lại bị chặn bởi Minh Nguyệt Nhìn thấy cô có vẻ gấp gáp Minh Nguyệt hỏi ngay Kìa mỡ cả Đi đâu mà vội vàng như vậy chứ Tôi đi đâu Không liên quan đến mỡ Rất lời thì Hương Thảo vội vác rời đi Thế nhưng Minh Nguyệt kéo tay cô lại Cô ta trông có vẻ tức giận rồi nói Này Tôi và Mờ đấy Còn chưa giải quyết xong việc đâu Minh Nguyệt trừng mắt nhìn cô Hương Thảo biết rằng Cô ta đang nhắm đến chuyện gì Nhưng mà bây giờ cô không có tâm trạng Để đôi co với cô ta Hương Thảo hất tay của mình ra khỏi tay Minh Nguyệt rồi đáp Tôi và Mờ Chẳng có gì để nói với nhau cả Sao lại không có Chính mà là người nhốt tôi vào trong nhà hoang, thả rắn vào đấy. Bây giờ đánh chối tội sao? Thì bây giờ mà muốn gì đây? Hương Thảo nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, tránh mất nhiều thời gian, mất dấu của Ngọc Hoa. Mình Nguyệt nhích mép cười mỉa, và mặt tỏ gió sự khinh bỉ tức giận. Cô ta gần dòng. Tôi muốn mở, phải cúi đầu xin lỗi tôi. Hương Thảo nghe xong thì cười khẩy. Xin lỗi cô ta Không đời nào cô làm như vậy Rõ ràng người gây chuyện trước là Minh Nguyệt Thế hà cớ gì cô phải là người cúi đầu nhận lỗi Cô tiến lại gần Minh Nguyệt Mấy bước Ánh mắt thì sắc lạnh Khiến cho người đối diện run dậy Minh Nguyệt cũng bất giác lùi về sau Hương Thảo nói Mà là người đổ lỗi cho tôi trước Thế hà cớ gì tôi phải xin lỗi Người xin lỗi Phải là mơ mới đúng đấy Mình nguyệt hừ lành một tiếng rồi đã. Mờ cho người nhốt tôi vào nhà hoang đây rắn như vậy. Nếu như cha biết chuyện này, mờ nghĩ rằng liệu cha có để yên không? Vậy thì mờ cứ làm đi. Cứ đi mà nói với cha đi. Được lắm. Mờ nên nhớ tôi là con của con. Ai dám động vào? Ngay cả cha. Cũng phải dè chừng đấy. huống gì là người như mờ? Cho dù mờ có là con của ai đi chăng nữa, Tôi cũng không sợ. Mở nói tôi nhút mở vào nhà hoàng Vậy thì nhân chứng, vật chứng đâu? Mở đành tố cáo tôi với cha thế nào đây? Mình nguyệt lúc này như bề ai đó, bịt miệng. Cô họng thì đông cứng, không hó hé nửa lời. Mặt mày tái mát, không còn hùng hổ như lúc nãy. Cô ta không có bằng chứng, cũng không có nhân chứng để buộc tội hương thảo. Ngược lại thì hương thảo. Cô có cái nụ để làm chứng, nên chẳng việc gì sợ hãi. Thầy Minh Nguyệt không nói gì cả. Hương Thảo tiếp chuyện. Thế mở hai cứ từ từ mà tìm bằng chứng buộc tội nhé Bây giờ thì tôi có chuyện, cần giải quyết. Không hề rảnh dối, đứng ở đây mà chơi với mở được. Hương Thảo khát nghiêng đầu mỉm cười rồi quay người rời đi. Minh Nguyệt vô cùng tức tối, nhưng lại không thể làm gì được cả. Lần nào thì Hương Thảo cũng nắm thế thường phong. Càng ngày lại càng hỗn hách. Và điều này dĩ nhiên khiến cô ta không hài lòng. Minh Nguyệt chỉ biết đợi chờ thời cơ chín mùi để trà mối thù trong lòng thôi. Minh Nguyệt đứng ở đó một hồi rồi đến phòng gặp bà hai. Không biết là có chuyện gì mà bà gọi cô gấp đến như vậy. Đứng trước phòng thấy cửa đã mở sẵn. Minh Nguyệt nhanh chóng bước vào trong. Bà hai ngồi sau bàn uống trà. Vẻ mặt thì không mấy vui vẻ. Ngược lại, còn hầm hè bí xỉ Chẳng biết là ai đã trọng giận bà mà bà câu có như thế. Ông bây giờ chân không đi được, còn vấn đề nào khác khiến bà bận tâm. Không nhớ là chuyện sinh con của cô và cậu sao. Nghĩ như vậy thì Minh Nguyệt lại càng thêm lo lắng. Minh Nguyệt khai lên tiếng. Mẹ cho gọi con à? Bà hai không quay đầu nhìn cô, hắng giọng rồi nói. Con ngồi xuống đi. Không khí càng ngày càng căng thẳng khi bà hai lạnh nhạt như vậy. Minh Nguyệt có cảm giác bất an. Im lặng tầm một lúc bà hai hỏi Thế con có biết đứa làm ở dưới bếp tên là Trinh không? Câu hỏi của bà làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy Minh nguyệt thờ phao rồi đáp Ờm, um, dạ không thưa mẹ Nhưng mà có chuyện gì sao ạ? Bà hai chẩm ngâm rồi lên tiếng tiếp Cái con nhỏ tên Trinh đấy Là đứa mà mở cả mang đến để chăm sóc cho ông đấy Vậy mà nghi ngờ mợ ta có ý đồ xấu sao? Đúng như vậy. Hiện tại thì chưa thấy đồng tính gì cả. Thế mẹ đã điều tra về cô gái tình trình chưa? Rồi. Nó chỉ là một đứa hầu làm giữa bếp. Nhưng mà nghĩ rằng mợ cả không đơn giản. Để cho một đứa hầu lên chăm ông. Con nhất định theo dõi mợ cả sát xào đấy. Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Hai người ngồi trong phòng cùng nhau bàn tính chuyện gì đó Tai mắt của bà hai trong nhà quả thực không hề ít Phải gọi là có mặt được khắp mọi nơi Về phía của Ngọc Hoa Cô theo cậu Huy gia đình làng Cậu dẫn cô đến đây bởi vì có chuyện muốn nói Ngọc Hoa theo cậu từ lúc còn ở Dinh Thử cho đến bây giờ Nhưng mà suốt quán đường đi thì cậu chỉ nói vù vơ vài chuyện ở đâu Cô thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi Đến đỉnh làng Ngọc Hoa ngập ngừng lên tiếng rồi hỏi Anh ba, anh có chuyện gì muốn nói vậy? Câu hỏi của cô khiến cậu khừng lại Cậu không trả lời thẳng vào vấn đề Mà đánh chống lạng Về nhà được một thời gian rồi Thế em đã thấy quen với cuộc sống ở đây chưa? Ngọc Hoa ngạc nhiên nhìn cậu Rõ ràng là cô không hề hỏi chuyện này Cô biết là cậu đang cố tình tránh né Cũng gường gạo đáp lại Cũng chỉ là sang Pháp vài năm thôi Làm sao mà quên được nếp sống ở đây chứ Cậu Huy gật đầu rồi không nói gì thêm cả Cậu im lặng Và cô cũng im lặng theo Chưa bao giờ bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến thế Bất chợt thì cậu Huy quay lại nhìn Ngọc Hoa Cậu cười rồi nói với cô Em có biết vì sao Anh đưa em ra đây không Cô lắc đầu rồi đáp Không Đột nhiên thì cậu nắm lấy tay của cô giọng nói trầm ấm vang lên Tình cảm em dành cho tôi Từ lâu tôi đã biết Ngọc Hoa vô cùng ngạc nhiên Không ngờ tình cảm của dâu kín như vậy Lại bị cậu phát hiện Cô ngừng ngùng không dám nhìn thẳng Trong lòng bỗng nhìn cảm thấy lo sợ Lỡ đâu cậu về chuyện này trở nên xa cách với cô thì sao đây Nghĩ như vậy Ngọc Hoa nhanh chóng giải thích Anh ba Em thực sự không muốn chuyện này xảy ra Dù em đã cố ngăn lại nhưng mà không thể Và đừng vì chuyện này xa lạ với em được không? Ngọc Hoa ngẩn đầu lên nhìn cậu, mắt lòng lành ngấn lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu Huy cười nhẹ lấy tay, lo nước mắt cho cô nhẹ nhàng rồi nói. Tôi không hề trách gì em cả. Và chuyện tôi muốn nói là... Cậu ngập ngừng không nói tiếp. Ngọc Hoa cũng hồi hộp run dậy theo. Rồi thì cậu tiếp tục câu chuyện giang dở. Em cho tôi một cơ hội nhé. Ngọc Hoa vô cùng ngạc nhiên, cô không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Cô bật khóc trong niềm vui sướng, ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng nói đồng ý. Cậu Huy cũng đáp lại cô bằng một cái ôm nhẹ, cùng với nụ cười không tròn vẹn. Hương Thảo ngồi trong phòng, mà lòng thì lo lắng không yên. Đã hơn hai canh giờ, kể từ khi cô nhìn thấy Ngọc Hoa cùng với cậu Huy ra ngoài. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy Ngọc Hoa trở về. Nhờ ơn phước của Minh Nguyệt mà cô đã làm mất dấu của bọn họ Thật đúng là Không biết là Ngọc Hoa có an toàn không nữa Cậu Huy đâu phải là người đơn giản Ngọc Hoa lại luôn coi cậu là người anh đáng kính Cô sợ là cậu sẽ làm hai em gái của mình Trong lòng của cô có một cảm giác bất an Muốn gặp Ngọc Hoa ngay lập tức Thấp thỏm không yên Cứ đi đi lại lại trong phòng mái không thôi Bất chợt thì giọng của cái an vang lên khiến cho cô giật mình Ờ, mợ ơi, Mợ làm gì mà trông lo lắng như vậy? Nhìn thấy cái An cô vội hỏi nó Cậu ba và cô Tư đã về nhà chưa con? Dạ chưa mà Con không thấy hai người họ về Nhưng mà có chuyện gì à Mợ? À, không có gì đâu Cô hụt hớn khi nghe cái An nói như vậy Thế nhưng mà đành phải xà vờ như không có gì cả Cái thấy cô không đáp lại Đến ra ngoài làm việc Thì như chợt nhớ ra chuyện gì đó Nó lấy trong người ra một lá thư Đưa cho cô rồi nói Mở ơi Có thư gửi cho mở đây Hương Thảo ngần đầu lên Lấy lá thư từ tay của An Rồi mở ra xem Là thư của cha Cô cẩn thận Đọc những dòng chữ trong thư Sắc mặt của cô từ lo lắng Bất an chuyển dần sang trần trừ đắn đo Ông Hoàng nhắc nhở con gái Phải nhanh chóng Lấy được những bản giao dịch quan trọng Bởi vì giàu gần đây, cũng không hề liên lạc gì với ông cả. Hơn nữa, tháng tới thì cả bên ông và cậu khoa đều có một bản giao dịch với một vị khách lớn. Vì thế, ông muốn cô có được những tài liệu của cậu. Đọc những dòng ghi trong thư, cô lo lắm, nhưng lại không biết làm thế nào cả. Không phải do cô không muốn làm theo lời ông, mà bởi vì không thể nào tìm thấy bất kỳ thứ gì từ cậu cả. Hương Thảo gấp tờ giấy lại, đồ lại nặng những suy tư. Chầm ngâm một hồi cô quay sang nói với cái An. Con chuẩn bị xe đi. Mở muốn đến kho một chuyến. Vâng ạ. Cái An nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Hương Thảo cũng đứng dậy, trành trang quần áo, đầu tóc rồi ra kho. Lần trước đến kho thì cũng thấy một bản giao dịch. Không biết lần này có tìm được thứ mà cha cần hay không. Cô mang trong mình tâm tư nặng nhọc. Nhiều chuyện xảy ra khiến cô không tài nào xử lý kịp. Ngồi trên xe chẳng mấy chốc mà đến nơi Chẳng biết có phải là may mắn hay không Mà cậu thấy lại không có ở trong kho Cô đi vào trong rồi lục lọi mấy ngăn tủ Dấp giấy tờ trên bàn Nhưng mà kết quả vẫn không tìm thấy bất kỳ thứ gì cả Cô thực sự rất bất lực Cậu có thể để những bàn giao dịch đó ở đâu chứ Trong nhà không có Kho thì cũng không có Thế chẳng nhé Cậu còn chỗ nào khác để cất giấu sao Đang loài hoài tìm kiếm thì cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào. hương Thảo giật bắn cả mình. Tim như ngừng đập, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta nhìn cô rồi nói. Mở cả. Mở đến đây tìm cậu khoa sao? Ờm, um, đúng rồi. Tôi đến tìm cậu. Nhưng mà cậu đã đến đồn điền rồi thưa mở. Um, như vậy sao? Thế thì tôi sẽ về danh thử đợi cậu. Hương Thảo nhanh chóng rời khỏi phòng Mồ hôi trên trán nhế nhại Tay chân vẫn còn buồn ruồn Bởi vì chuyện bất ngờ xảy đến Khi nãy thì cô còn tưởng là mình đã bị phát hiện Rời khỏi phòng rồi Cô mới có thể thở phào nhẹ nhóm Chuyến đi đến khó hôm nay Vẫn không thu được kết quả gì cả Cô đành phải tay không xa về Cô lê bước trên con đường đất của làng Cứ vẩn vơ những suy nghĩ linh tinh Trong đầu của cô lúc này dối bời Một bên là chồng Một bên là cha Cô không biết nên chọn bên nào. Lỡ như cô lấy được bản giao dịch cho cha, vậy thì cậu Khoa phải làm thế nào đây? Liệu rằng khi ông Tâm phát hiện, ông có đánh hay trách phạt cậu không? Rồi thì cô nghĩ đến việc không tìm được cho cha. Chẳng phải là cô sẽ giống như những gì mà Cầm Uyên nói, trở thành một kẻ phụ bà. Cô bây giờ rất rối không biết làm sao cho đúng cả. Bất chợt thì những suy nghĩ đó trong cô cứ ngừng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cậu Huy và Ngọc Hoa đang tay trong tay tình cảm rất thảm thiết. Không phải là mới lúc sáng còn giữ khoảng cách sao? Thế sao bây giờ lại thành ra thế này chứ? Hương Thảo nhanh chóng đi đến chỗ hai người bọn họ. Vừa nhìn thấy cô thì Ngọc Hòa vội vã buông tay của cậu Huy. Như thế là bị phát hiện làm chuyện gì xấu hổ vậy. cô Huy tỏ ra ung um dung nắm chặt lấy tay của Ngọc Hòa và mặt thì tự đang rồi hỏi cô. Mở cả Thế mở đi đâu vậy? Đến thăm anh cả có đúng không? Cô không trả lời Mà đáp lại cậu bằng ánh mắt sắc lạnh Sự giận dữ thể hiện rõ trên gương mặt Thế rồi cô quay sang phía Ngọc Hoa Gần giọng rồi hỏi Ngọc Hoa Em đang làm gì ở đây vậy? Không hiểu sao đứng đối diện với Hương Thảo Trong tình huống này Ngọc Hoa lại sợ hãi đến như vậy Cô ta cứ lắp bắp giống hệt như Có ai đó kề giao tận cổ Ờm... Um, tôi... Cô ấy đến thăm tôi. Tức không được xa mở. cầu Huy nhanh chóng lên tiếng thay cho Ngọc Hoa. Điều này khiến cô lại càng tức giận. Không phải vì cô còn lưu luyến tình cảm khi xưa giữa hai người, mà bởi vì cô không muốn cậu có dính líu đến em gái của mình. Cô lo lắng cho sự an toàn của Ngọc Hoa. Cô nhìn thấy vẻ đắc chí trong ánh mắt của cậu, cùng với nụ cười đầy nhăm hiểm đó. Định lên tiếng ngăn cản. Thì Ngọc Hoa đã nói Chị cả Anh cả không có ở kho đâu Tôi nghĩ tốt nhất là chị nên về nhà để đợi đi Còn bây giờ Chúng ta phải đi rồi Giất lời thì Ngọc Hoa ra hiểu cho cầu Huy Hai người cùng nhau rời đi Hương Thảo không thể làm gì được Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn em gái Trong tay kẻ xấu Cô quay đầu lại nhìn cầu Huy Ánh mắt thì đầy căm phấn Tay nắm chặt lại Gần dòng nói gì đó rất nhỏ Mà chỉ có mình cô có thể nghe thấy Hương Thảo trở về nhà Cùng lúc ấy thì Ngọc Hoa cũng tới nơi Nhìn thấy cô thì Ngọc Hoa Tìm cách làng tránh coi như không quen biết Cô ta nhanh chóng trở lại phòng Hương Thảo lướt qua thôi Cũng cảm nhận được thái độ lạ lùng đó Cô vội vã theo chân Ngọc Hoa Đến phòng cô ta Đứng trước cửa Ngọc Hoa cố tình đóng cửa lại thế nhưng mà bị cô ngăn cản Ngọc Hoa Chỉ có chuyện muốn nói với em Giữa chúng ta không có gì để nói cả Nhưng mà chị thì nghĩ là có rất nhiều đấy Đó là chỉ nghĩ thôi Còn tôi thì không Rất lời thì Ngọc Hoa đóng sầm cửa lại Trong khi tay Hương Thảo vẫn còn ở mép cửa Lực đóng khá mạnh Khiến tay cô bị kẹp vào giữa Hương Thảo đau đớn kêu lên Nhận ra điều gì đó thì Ngọc Hoa nhanh chóng mở cửa ra Thấy tay của cô chảy máu Đỏ bừng như vậy thì Ngọc Hoa vội vã Dìu cô vào trong Lấy thuốc băng bó lại Mấy ngón tay bị kẹp vào cửa đỏ hết cả lên Hương Thảo phải cắn răng Chiều đường cơn đau dồn dập ấp đến Ngọc Hoa biết lỗi của mình Cẩn thận băng bó vết thương Sau khi băng xong Thì Ngọc Hoa cưới đầu Tỏ vẻ hối lỗi Ờm um, tôi xin lỗi Không sao đâu Mà em có thể nói chuyện với chị một lát không Hương Thảo nhanh chóng hỏi chuyện nếu không thì Ngọc Hoa lại tìm cách làng tránh. Ngọc Hoa biết rõ chuyện cô đang muốn hỏi là gì, nên không vòng vo, mà vào thẳng vấn đề. Tôi biết là chị và anh ba trước đây có quan hệ tình cảm với nhau. Cái gì? Cô ngạc nhiên tròn xe mắt nhìn Ngọc Hoa. Không ngờ là chuyện cô luôn giấu kín bao nhiêu lâu này đã bị phát hiện. Chả trách sao Ngọc Hoa lại luôn tìm cách trốn tránh, không đối diện với cô. Hương Thảo im lặng, Không nói gì cả Cô đoán có lẽ Ngọc Hòa đang rất giận Một lúc sau đó thì Ngọc Hoa lên tiếng Tôi không trách Và cũng không giận chị Tôi chỉ muốn Chị giúp tôi một chuyện thôi Là chuyện gì vậy em cứ nói đi Chị nhất định sẽ giúp Chị làm ơn Tránh sang ba đi Đừng làm phiền đến anh ấy nữa Em nói như vậy là sao Anh ba đã từng kể với tôi Về người con gái anh ấy rất yêu Thậm chí còn hơn cả bản thân nữa Bây giờ tôi biết người đó là chị Hơn nữa Chúng ta lại sống cùng nhà Tôi hy vọng là chị đừng tiếp cận anh ấy Để cho anh ấy được sống yên ổn đi Những lời Ngọc Hoa vừa nói cô hoàn toàn không hiểu gì cả Cứ như thế là cô đang cướp cậu Huy khỏi tay cô ta vậy Nhưng mà dù thế nào thì cô cũng không chấp nhận Mối quan hệ giữa Ngọc Hoa và cậu Huy Một màu đen ưu tối bao trùm lấy đôi mắt của cô. Hương Thảo hắng giọng rồi nói. Em nói gì vậy chứ? chỉ và cậu ta, bây giờ chỉ là quan hệ chỉ dâu em chồng. Ngoài ra thì không có gì khác cả. Như vậy thì tốt quá. Nhưng... Cái nhường ấy của cô khiến nụ cười trên môi ngọc hoa biến mất. Thay vào đó là sự lo lắng, bất an. Cô ta lắp bắp rồi hỏi. Nhưng... Nhưng gì vậy? Nhưng mà chị không muốn em có quan hệ trên tình cảm gia đình với cậu Huy đâu. Tại sao thế? Bởi vì cậu ta không phải là người tốt. Cậu ta không hề giống như em nghĩ đâu. Ngữ điều đầy chân thành, ánh mắt chứa đựng hy vọng của Hương Thảo đặt lên Ngọc Hoa. Mong sao cô có thể hiểu được. Nhưng mà dường như mọi chuyện lại không giống như cô nghĩ. Ngọc Hoa cười khẩy, giọng nói thì đầy khinh bỉ. Chỉ thôi đi. Thế có phải là chị vẫn còn vấn vương Nên không muốn tôi được ở bên cạnh anh ấy Sao là chị lại tham lam quá như vậy Rõ ràng chị đã là vợ của anh cả Thế mà lại còn dám tư tưởng đến người khác Chị thật sự rất đê tiền đấy Ngọc Hoa Ý chị không phải là như thế Em nghe chị giải thích đã Bây giờ thì tôi không muốn nghe gì cả Mời chị đi ra khỏi đây đi Nhưng mà Đi ra ngay đi. Ngọc Hoa hét lên, tức giận đuổi cô đi. Hương Thảo biết rằng bây giờ không phải là lúc để khuyên nhủ, nên đành ngậm ngùi rời đi. Mặc cho trong lòng còn nhiều nỗi lo lắng, nhưng mà chỉ còn cách đợi cho đến khi Ngọc Hoa ngùi giận thì mới có thể tiếp tục câu chuyện này. Và có lẽ câu chuyện này không chỉ có cô và Ngọc Hoa, mà còn có một người ngoài cuộc biết đến nó. Bữa cầm tối diễn ra mà không có mặt của ông Tâm. Ông không muốn ra ngoài với đồ chân không thể nào đi được, nên ở trong phòng. Mọi chuyện trên bàn ăn khá trầm lắng, duy nhất chỉ có cậu Huy và Ngọc Hoa thì không như vậy. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đôi khi lại còn có những biểu hiện thân mật. Dường như không ai để ý mấy đến chuyện đó, họ coi như không thấy gì cả, nhưng mà Hương Thảo lại đề tâm đến. Cô biết, bỗng nhìn cầu Huy đối tốt với Ngọc Hoa, chắc chắn có âm mưu. Nhưng mà cô lại chẳng có quyền gì để ngăn cản cả. Bất chợt, trong không gian im lặng ấy, Minh Nguyệt lên tiếng, phá vỡ đi tất cả. Thế cậu ba và cô Tư trông có vẻ thân thiết nhỉ Nhìn hai người tôi lại cứ nghĩ, có khi là hai người không phải là anh em gì cả đâu. Giống là một cặp đôi hơn đấy. Đôi đối trên tay của Hương Thảo khượng lại, không thể nào gấp tiếp. Cô ngẳng đầu lên thì nhìn thấy Minh Nguyệt đang nhìn mình mỉm cười đắc ý. Nét mặt thì hiện rõ sự trầm trọng Cô ta chẳng phải là đang nhắc đến Cậu Huy và Ngọc Hoa sao Tại sao lại nhìn về phía hương thảo Thay vì họ Cô ta có ý đồ gì chăng Biết là Minh Nguyệt cố ý gây sự Ngọc Hoa điềm đạm rồi đã Chị Hai Chuyện anh em trong nhà thân thiết với nhau Là sai sao Minh Nguyệt quay lại đối diện với Ngọc Hoa Cô ta nhìn Ngọc Hoa Dường như là Ngọc Hoa vẫn chưa hiểu Điều cô ta đang nhắc đến Minh Nguyệt cười trừ lắc đầu rồi nói Tình cảm anh em trong nhà gắn bó thân thiết Tất nhiên là điều tốt Thế nhưng mà thân thiết Theo kiểu trên quan hệ gia đình Thì chẳng hay tí nào cả Cậu Huy bỗng nhiên dường hành động Đang làm lại Chắc hẳn là Minh Nguyệt đã biết gì đó Nên mới nói như vậy Cả nhà thì không ai lên tiếng Nhưng mà mỗi người một suy nghĩ Ngày thường thì Ngọc Hoa hay đáp trả qua lại với Minh Nguyệt Nhưng giờ đây lại im ra như vậy cứ như thể bị ai đó nắm thóp, không dám mở miệng. Mình Nguyệt đắc ý lắm, bởi vì hôm nay không một ai cái lại của ta. Rồi thì bà cả đặt đũa xuống. vang lên tiếng cạch, khiến cho mọi người chú ý. Bà ngừng đầu nhìn về phía Mình Nguyệt, ánh mắt thì sắc như dao gam, nét mặt dần dữ không còn ôn nhu, hiền từ giống như trước. Ngay đến cả bà hai ngồi bên cạnh còn cảm thấy rợn rợn. Bà cả nói, dòng thì đầy uy lực, Sẽ chẳng có mối quan hệ trên tình cảm anh em nào trong gia đình này cả. Đó là điều cấm kỳ. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Tôi về phòng trước. Rất lời thì bà cả đứng phát dậy đi vào buồn trong. Mọi người chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống nên đều rời đi cả. Ngọc Hoa trong lòng dầu dĩ, buồn bã. Bà cả đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không đồng ý mối quan hệ giữa cô và cậu Huy. Nếu như bà biết chuyện của hai người... Nhưng mà họ đâu cùng huyết thống Tại sao bà lại ngăn cản chứ Bà trở thành một con người khó tính Cổ hủ như vậy từ khi nào thế Đồ óc của Ngọc Hoa dỗi bời Không biết nên ăn nói với mẹ ra sao Thế rồi một bàn tay to lớn Ấm áp Đặt lên tay của cô Ngần đầu lên thì nhìn thấy cầu Huy Đang đứng ngay trước mắt của mình Cậu nói Mọi chuyện sẽ ổn thôi Không sao cả đâu Ít ra thì trong những lúc như vậy Có cậu bên cạnh Cô cảm thấy an tâm hơn. Nhưng mà hành động của hai người đều nằm gọn trong tầm mắt của Hương Thảo. Chỉ cần nghĩ đến việc cầu Huy làm tổn thương Ngọc Hoa, cô vô cùng khó chịu. Bất chợt thì cô nghĩ đến lời bà cả nói khi nãy. Có lẽ là cô có thể nhờ bà giúp. Biết đâu Ngọc Hoa sẽ nghe lời của bà. Thế là Hương Thảo nhanh chóng, nuôi hy vọng trong lòng, tìm cơ hội để nói chuyện với bà. Bà cả một mình trở về phòng riêng. Không thèm đói hoài đến việc ghé thăm ông Tâm chút nào. Ngồi trên chiếc ghế gỗ quý, tận hưởng hương thơm thoang thoảng. Được đốt trong phòng thì bà cả cảm thấy rất dễ chịu. Vũ Huệ đang buồn biểu công chuyện dưới bếp. Chỉ có một mình bà ở đây. Không gian tánh lặng, có chút khói, chút hương mơ hồ huyền ảo. Ngà mình trên chiếc ghế thật dễ chịu. Trông mẹ có vẻ yêu đời quá nhỉ? Tiếng cổ khoa đột ngột vang lên. Một câu hỏi trầm trọc. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến căn phòng bừng sáng, nhưng mà giờ rất nhanh chóng biến mất khi cánh cửa đóng lại. Bà cả nhìn cậu cười rồi đáp. Đúng như vậy, tâm trạng của mẹ đang vui. Mà sao con không về phòng với Thảo đi? Hôm nay con bé bị thương ở tay đấy, tức con không lo cho nó sao? Con biết, nhưng mà con cần phải nói chuyện với mẹ trước. Bà cả ngay đến đây nhớn mày gật gù vài cái rồi ra hiểu cho cậu ngồi xuống. Đặt cuốn sổ bia xanh đen trên bàn cậu hỏi Mẹ nhất định không đồng ý với mối quan hệ giữa Ngọc Hoa và cậu ba sao? Không Tuyệt đối không Mặc dù nó không phải là con ruột của mẹ Nhưng mẹ thương nó giống như con đẻ vậy Và không đời nào để cho con bé chịu tổn thương Bà cả gắt gọng Nét mặt đầy giận dữ Phản ứng này của bà khiến cậu vô cùng bất ngờ Cậu không nghĩ rằng em gái không cùng huyết thống này Lại làm cho mẹ của cậu quan tâm nhiều đến như thế Cậu cười khởi rồi không nói gì cả Thế như vậy thì bà nói Thế chẳng phải là vợ con Cũng không đồng ý với mối quan hệ Của Ngọc Hoa và cậu ba đi sao Đâu chỉ mối mình mẹ đâu Đúng Nhưng nếu như mẹ để con gái của mẹ Đồng đến vợ con Thì con không chắc Mình nề tình anh em đâu Bà cả thờ dài rồi đáp Mẹ biết rồi Mà em chuyển ở kho thế nào? Ổn cả rồi chứ? Đều ổn cả. Thế còn đồn điền của thằng Huy. Tất cả đều phải dựa vào Ngọc Hoa thôi. Mà chuyện Hương Thảo đưa người đến chăm sóc cho cha. Mẹ không lo lắng sao? Lo gì chứ? Ông ta sống chết thế nào bây giờ không còn liên quan gì đến mẹ nữa. Bà cả nhìn cậu cười đầy thỏa mát. Hai người nói chuyện được một hồi, thì cậu khoa đứng dậy trở về phòng. Vừa bước ra đến ngưỡng cửa Cậu quay người lại Đưa cho bà cả một chiếc bông tai bằng vàng rồi nói Lần sau thì mẹ nên làm việc cẩn thận một chút Nếu như để người khác phát hiện ra thì không hay đâu Bà cả cầm lấy chiếc bông tai lên ngắm nghĩa Tới đây chẳng phải là chiếc bông tai bà thích nhất sao Bà vui vẻ hỏi cậu Mẹ tìm nó từ hôm bữa cho đến bây giờ Thế con lấy nó ở đâu ra vậy Trong phòng của bà Duyên. À, mẹ biết rồi. Lần sau thì mẹ sẽ cẩn thận. Cậu Khoa gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bà cả mừng rỡ cười tươi giói, nừng nêu chức bông tai trên tay. Nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh cửa. Trở lại phòng thì Hương Thảo có một chút bồn chồn lo lắng trong đầu không thôi. Khi suy nghĩ về Ngọc Hoa. Chuyện này thì phải nhanh chóng giải quyết. Càng để lâu lại càng khó lường mông lùng, hoang mang một lúc, bất chờ thì cô nhận ra thứ gì đó. Trên bàn có rất nhiều giấy tờ sổ sách. Cô nhìn xung quanh phòng và ngoài cửa một lượt. Nhận thấy không có ai ở đây, liền nhân cơ hội đi đến xem thử. Đọc những giấy tờ trên bàn, chúng đều là những bản giao dịch quan trọng mà cha cần. Cô mừng rỡ, hai mắt sáng lên như vỡ được vàng. Không ngờ là mình lại có thể tìm thấy những thứ này ở đây. Thế nhưng mà có gì đó không ổn. Cậu khoa thường ngày vô cùng thận trọng Ngay cả khi đến kho Thì tìm cũng không thấy Vậy mà giờ đây Cậu lại để hỡ hình ở trên bàn như vậy Liệu chúng có lẽ Có phải là bản giao dịch thật Hay là giả đây Cô tỉ mỉ đọc từng tờ Không phải giả Mà là thật Ấy vậy mà trong lòng của cô cứ có cảm giác buồn chồn bất an Bất chờ lúc này Một bàn tay to lớn lành léo Ôm lấy eo cô từ phía sau Bị ai đó ghi chặt vào lòng Lưng chạm vào lồng ngực rắn chắc Mùi hương đặc trưng riêng thoang thoảng nơi cánh muối Cùng với hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai Vợ à Động vào đồ của người khác khi không được cho phép Là xấu lắm đấy, có biết không? Ờ, cậu Khoa Cô lắp bắp mãi mới nói ra được tên cậu Cậu vào từ bao giờ mà không hề hay biết Lại di chuyển nhẹ như lông hồng Cô hoàn toàn không phát hiện ra Trên tay thì vẫn cầm bản giao dịch của kho. Toàn thân cô run dậy. Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm. Cô đã bị phát hiện. Mà còn bị phát hiện bởi chính chồng của mình nữa. Cậu lại xiết tay chặt hơn. Người của cô dính sát vào người của cậu. Cho eo nơi cậu vòng tay đau nhói đến nỗi khó thở. Cậu hỏi cô. Thế em định làm gì với bản giao dịch này? Đưa nó cho cha của em sao? Ờm... Um... Không phải như cậu nghĩ đâu Chuyện này Em không cần phải giấu nữa Tôi biết cả rồi Cậu Cậu biết cả rồi sao Cô hỏi mà giọng nói thì ngàn ngào nơi cuống họng Tưởng trường như sắp khóc Cô vừa sợ lại vừa lo lắng Cô sợ rằng cậu về chuyện này bỏ rơi cô Lo lắng chuyện này đến tay của ông Tâm Thì mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ Nhưng mà cô vẫn sợ cậu rời xa cô nhiều hơn Hương Thảo đặt bản giao dịch về vị trí cũ. Cúi gầm mặt xuống. Người cô không còn run dày giống như bàn nãy. Cô nói một cách chậm rãi chậm lắng. Nếu đã biết chuyện rồi, cậu sẽ bỏ em sao? Câu hỏi của cô khiến cho cậu vô cùng bất ngờ. Cậu không nghĩ là cô gái cứng đầu này lại sợ đến như vậy. Cậu cười, tì cầm vào vai của cô thủ thị. Không. Sao mà tôi... Có thể làm như vậy với em chứ Em là vợ tôi được cưới hỏi đàng hoàng Và lại thì em có gây ra lỗi lầm gì đâu Khuôn mặt u ám Bỗng nhiên có một chút vui vẻ Đôi mi không còn ủ rũ Nhưng mà cô từng có ý định hại cậu Chẳng nhá cậu không giận Hay oán trách cô sao Cô khá quay đầu rồi hỏi cậu Nhưng em đã lấy giấy tờ quan trọng Của kho cho cha Em đã bán đứng cậu Cậu không giận em sao Em chỉ mới vừa cầm nó lên Đã đưa nó cho cha đâu Suy cho cùng thì em vẫn không hề có lỗi Vậy... Cậu không bỏ em chứ? Không Tôi bỏ em để cho thằng khác lấy mất xào Không đời nào tôi chịu buông tay đâu Cô cười rồi không nói gì thêm cả Thế nhưng mà cậu biết chuyện này từ khi nào chứ? Thế không phải là mọi thứ Cô và cha đều rất kín kẽ xào Cậu nghe từ đâu? mà lại có được thông tin này. Bất chợt thì một dòng suy nghĩ lẽ lên trong đầu, khiến cho cô dùng mình một cái. Chuyện lấy cắp giao dịch ở kho của cô bị cậu phát hiện. Có điều là cô không biết vì sao, cậu lại biết được kế hoạch này. Cậu khoa thì vẫn ôm chặt lấy cô từ phía sau. Từng hơi thở đều đặn phả lên cổ của cô. Hai người im lặng không ai nói với ai câu gì cả. Chừng một lúc sau đó, cô lên tiếng hỏi. Sao cậu lại biết chuyện giữa em và cha thế? Chẳng nhé. Cuộc nói chuyện giữa em và cha lúc ở bên ngoài. Cậu đã nghe thấy sao? Cuộc trò chuyện đó không cần nghe thế tôi cũng biết. Hai người nói về điều gì? Tôi biết thân phận của em. Kế hoạch của em từ khi em bước chân vào nhà họ bùi. Tôi đã biết tất cả từ rất lâu. Cô ngạc nhìn đến độ không nói nên lời. Cậu biết chuyện này từ lâu. Vậy thì những việc cô âm thầm làm trong nhà, cậu đều biết sao. Đưa thuốc cho cái an dù cậu phước uống, rồi bôi mắt mèo khắp phòng của bà hai. Bắt nhốt mình nguyệt vào nhà hoang đầy rắn, và cả việc âm thầm cho người làm cho ông tâm gái chân, để tránh chăm sóc cho ông thuận lợi cho việc trả thù. Tất cả những việc này, cậu đều rõ sao Thế nhưng vì lý do gì, cậu lại để cho cô tự tung tự tác đến như vậy? Hương Thảo cố gắng, chấn tính bản thân, gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Cô xoay người lại đối diện với cậu. Trước mặt của cô giờ đây không còn là cậu cả hiền lành, thật thà, chất phát. Sự bình yên, cảm giác an toàn khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền đó, bỗng nhìn biến mất và xa lạ đến như vậy. Cậu mỉm cười với cô, vẫn là nụ cười toàn nắng, nhưng mà nó chẳng khiến cho cô vui vẻ. Bao nhiêu lâu nay cô cứ ngỡ là mình chung sống với một người tốt bụng. Nào ngờ lại là kẻ luôn mang theo nhiều mặt nạ nhân cách. Cô nút nước bọt như thể đang đối diện với Thu dữ Khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi. Từng cử chỉ có một chút ruột rà. Giọng nói nhỏ nhẹ rồi hỏi. Tại sao cậu biết chuyện này chứ? Bởi vì tai mắt của tôi trong nhà này nhiều hơn là em nghĩ đấy. Ý cậu là... Cái an là một ví dụ chẳng hạn. Hương Thảo giống hệt như người mất hồn, đứng im bất động khi nghe cậu nói. Chân thì giống như mọc dế, bám chặt xuống dưới đất. Mặt thì cứ như bị ai đó xịt cao cứng đơ, không nói được lời nào. Cái an sao? Người mà cậu nhắc đến có phải là cái an mà cô đã cứu hay không? Hay là người khác vậy? Đồ óc của cô dối bời giữa hai dòng suy nghĩ song song. Cô lắp bắp rồi hỏi tiếp. Cậu... Cậu vừa nói cái An là sao vậy An vốn dĩ là tai mắt Do tôi đưa đến bên cạnh cậu hai Trước khi em đến đây Có điều cô ta làm An không cẩn thận Bị mở hai phát hiện Tôi cũng không ngờ là em lại biến cái An Thành người của mình đâu Dù sao thì An cũng cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích Cô nghe xong thì sớm người không tin vào những gì Mình vừa nghe thấy Hóa ra ngay từ đầu cái An đã là người của cậu Vậy mà cô cứ ngỡ cứu được nó thì nó sẽ làm việc trung thành với cô. Nếu như vậy thì truyền cô khiến cho ông Tâm, gái Trần, sao cậu lại không trách phạt cô? Hương Thảo đưa mắt nghi hoặc nhìn cậu. Một người quan tâm đến cha như vậy, thế mà trơ mắt đứng nhìn người khác, ham hại cha mình như vậy sao? Đúng là khó tin. Trần trừ suy nghĩ một hồi cô lên tiếng. Vậy thì truyền em làm cho cha gái Trần, sao cậu không nói gì cả? Cậu tiến lại gần cô cười rồi khách đưa tay lên xoa đầu của cô. Em cứ làm những gì mà em muốn, tôi không cấm. Nhưng mà tuyệt đối, không được động đến bất kỳ bản giao dịch nào khó. Nhưng mà tôi sẽ nói chuyện với cha em, nên không cần phải lo lắng. Vâng ạ, cô ngoan ngoan gật đầu nghe theo lời của cậu. Tuy rằng ngoài mặt thì đồng ý, nhưng mà trong lòng thì cô vẫn rất lo lắng. Không biết rằng cha cô có đồng ý chuyện này hay không Sống với ông từ bé Cô hiểu rõ điều mà ông muốn nhất Chính là lấy được gia sản của nhà họ Bùi Bây giờ mọi chuyện bị cậu phát hiện Không biết ăn nói thế nào với cha đây Thấy cô bồn chồn lo lắng Cậu kéo cô vào lòng trấn an Chuyện của em Em cứ giải quyết Tôi nói chuyện với cha được Đừng lo Cậu nói như vậy thì cô cũng an tâm Rồi đầu vào ngực của cậu không nói gì cả Lúc trước thì cô còn sợ nếu như cậu phát hiện Sẽ bỏ cô mà đi Bây giờ thì tốt rồi Cậu không hề oán trách cũng không bỏ rơi cô Chỉ là trong lòng có một chút lo sợ Cho đến khuya Cô nằm trong vòng tay của cậu ngon giấc Còn cậu thì vẫn thao thức không tài nào ngủ được Cậu vốn không hề có ý định tranh giành tài sản với bất kỳ ai Bởi vì số tài sản ông ngoại để lại Đủ cho cậu dư dạ cả đời Nếu như không phải năm xưa Trước lúc mất đi Thì ông nội đã căn dặn Giao trọng trách này cho cậu Thì cậu đã không phải vất vả ngày đêm lo nghĩ như thế Chẳng chọc một hồi Rồi cậu lại quay sang nhìn cô Nhìn người con gái bên cạnh Bởi vì quá khứ Bởi vì mong muốn trả thù trong cô quá lớn Cậu mới đồng ý cuộc hôn nhân này Ban đầu chỉ là lợi dụng để hoàn thành mục đích Rồi chẳng biết từ khi nào Lại đem lòng yêu cô Muốn bảo vệ cho cô Mọi chuyện giờ đây đã đi quá xa, không thể nào dừng lại, và cũng không thể nào có cách để quay đầu. Cậu đành phải tiếp tục thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói rằng với tập truyện này thì anh Sa Tiên chắc là rất nhiều quý khán thánh giả giờ đây chúng ta đang cảm thấy khá là hoang mang. Bởi vì hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ tình tiết vừa rồi. Đó là khi mà cậu Khoa nói với vợ của mình rằng cậu đã biết tất cả ngay từ đầu Và điều này đã lý giải được cho chúng ta rằng cậu Khoa không phải là một người đơn giản Và con người thật sự của cậu vẫn chưa được bộc lộ đâu Bên cạnh đó còn một chi tiết rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong tập truyện ngày hôm nay Không biết là quý vị và các bạn còn nhớ hay không Đó là khi mà cậu Khoa vào gặp riêng bà cả trong phòng Thì cậu đã đưa chiếc bông tai cho bà cả rồi nói rằng Lần sau mẹ có làm gì? Thì cũng nhớ cẩn thận một chút Nếu như để người khác phát hiện ra thì không hay đâu Khi đó thì bà cả Nhận lấy chiếc bông tai kia rồi bà hỏi rằng Con tìm thấy nó ở đâu vậy Cô khoa đáp lại trong phòng của bà Duyên Và với đoạn hội thoại này Thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi đó là Vì sao chiếc bông tai này Lại được tìm thấy trong phòng của bà Duyên Liệu rằng cái chết của bà Duyên Có thực sự là do bà hai gây ra Hay lại còn liên quan đến bà cả nữa Thế nhưng mà Lập tức ngay lúc này thì anh xa lại nhớ đến Cuộc nói chuyện uh, của bà Hai và Minh Nguyệt Ngay sau khi cái chết của bà Duyên xảy ra Thì lúc đó Minh Nguyệt có hỏi bà Hai Thì bà Hai đáp lại rằng uh, Minh Nguyệt có hỏi rằng là Có phải mẹ đã giết bà Duyên hay không Thì bà Hai lại đáp rằng Con thử đoán xem Càng đọc thì chúng ta lại càng cảm thấy mơ hồ Và rõ ràng có một điều mà chúng ta đều nhận ra được Đó chính là Không có một ai trong căn nhà này là đơn giản cả Ai ai cũng đều đang che giấu một điều gì đó. Và giờ đây đến ngay cả bà cả cũng như thế nữa. Vậy thì âm mưu của những người họ là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn, thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn giùm hộ và theo dõi của mọi người. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt